Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng Tiểu Tô vẫn nhẹ nhàng đi ra Dành không gian cho hai người kia Anh Ôn hình đi tới trước mặt anh Quên rằng bọn hỏi trước kia Một lời cũng chưa từng nói qua Do dự mở miệng nói Chúng ta trước đây đã gặp nhau sao Ừ Ừ không có Ôn hình cao mày Anh nhìn cô chăm chăm như vậy Lẽ nào cũng chỉ có một câu ừ để nói sao Nhìn Mạc Nhiên ý định không muốn nói Ôn hình không nhịn được hỏi Còn gì nữa không? Trong con người lạnh nhạt rừng rừng của Mạc Nhiên hiện lên một tia sáng nhanh chóng vụt tắt để người khác không kịp phát hiện Anh giơ tay lên đầu ngón tay chậm rãi xoa nhẹ gỏ má ôn Hinh, rất thầm ý dịu dàng nói Thật ra là em vẫn luôn rõ chỉ là do em lựa chọn trốn tránh Ôn Hinh nghiêng mặt giận dữ đẩy tay Mạc Nhiên ra cô nhìn Mạc Nhiên nhàn nhạt, nhạt nói Xin lỗi, tôi không hiểu. Mạc nhiên thua tay về, âm thầm cao mày. Cô đã gạt bỏ, không muốn nhớ lại những chuyện trước đây. Chúng tôi phải đóng cửa, nếu không còn chuyện gì khác, mời anh về cho. Ôn Hình không muốn cùng anh trò chuyện thêm. Người đàn ông này quá thông minh, hơn nữa cô cũng không hiểu rõ đối phương. Cô không muốn để bản thân mình bị phơi bày trước mặt anh. Không muốn để cho người khác thấy được những bí mật mà cô đã trải qua nghe lời nói không chút khách khí của Ôn Hinh, khóe miệng mạc nhiên đột nhiên lộ ra độ cao nhợt nhạt, tuy nhỏ nhưng làm người khác rung động, vẽ ra một nụ cười giống như trong băng tuyết nở ra một đóa sen, thân thiện nhưng lại cao quý, làm cho người ta phải say đắm. Ôn Hinh có chút thất thần. Sau đó bên tai cô vang lên giọng nói lạnh lùng: "Không biết cũng không sao, em chỉ cần nhớ kỹ tôi là được rồi." Nói xong, không đợi Ôn Hinh phản ứng, cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Ôn hình kinh ngạc trường lớn hai mắt, trên môi là xúc cảm mềm mại có chút kỳ diệu. Cô muốn rãi ruộng, nhưng đôi tay đặt sau đầu cô bá đạo, không cho phép cô thoát ra. Trong lúc hoảng loạn, cảm thấy trong đầu có cái gì đó phát sáng lóe lên, hết thảy đều giống như đã từng quen thuộc. Quen thuộc rung động, quen thuộc trong lòng, còn có một mùi vị quen thuộc. Mặc nhiên một mực quan sát phản ứng của cô, đôi mắt mờ mịt, lúc đầu bỗng dưng đã sâu hơn. Trường tránh cũng không thành vấn đề, anh sẽ làm cho cô nhớ ra. Ý thức ôn hình dần dần mơ hồ Ý nghĩ có chút mơ màng Cô muốn dãy ruộng Nhưng bây giờ cũng cảm thấy như là đang phiêu đắng trên biển Nước biển đánh úp về phía cô Toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực Cảm giác quen thuộc như vậy Quen như vậy Anh là ai chứ Là ai Ôn hình Ôn hình Ai đang gọi cô Âm thanh này Ôn hình Ôn hình Tại sao em lại không nhớ ra tôi Tôi là Mạc Nhiên Tôi là Mạc Nhiên Mạc Nhiên Ôn hình cố gắng nhớ về cái tên này Nhưng trong đầu đớn xuất hiện đau đớn ngăn trở cô tiếp tục suy nghĩ Đau đớn như sợi dây chạy dài kéo thần kinh của cô Ôn hình đau đến mức bật ra tiếng rên rỉ ngã vào lòng Mạc Nhiên Mạc Nhiên nghe tiếng rên của cô buông cô ra Chưa chờ anh phản ứng kịp cô đang ngã vào lòng hắn Mạc Nhiên cả kinh Ôn hình, ôn hình Lo lắng ôn hình xảy ra chuyện, màng nhiên không nói nhiều liền ôm cô ra ngoài. Tiểu Tô và mấy người nhân viên đang nằm úp sấp trong quầy ba, nhất thời ngẩn người. Vừa rồi là tình huống gì vậy? Hai người đúng thật là quen biết nhau. Bà chủ lại có thể bị cưỡng hôn ư? Chẳng lẽ họ là tình nhân? Trời ơi! Mọi người đều bị làm cho kinh sợ đến nơi rồi. Chờ đến khi bên ngoài không có người, bọn họ mới chậm rãi đi ra, hai mặt nhìn nhau. Thế giới cũng có lúc huyền ảo. Mùi thuốc khử trùng tràn đầy trong phòng bệnh, mặc nhiên ngồi ở trên giường bệnh, nắm chặt tay Ôn Hinh, tựa như buông tay một cái, người trước mắt sẽ lại biến mất khỏi hắn một lần nữa. Mà lúc này, Ôn Hinh đang ở trong cơn ác mộng. Vẫn là giấc mộng lúc trước, cảm giác mất trọng lượng, nước sông lạnh lẽo, lồng ngực hít thở không thông, tuyệt vọng bỏ mạng. Lần lượt tuần hoàn, lần lượt có cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Ôn hình cảm giác mình như một con thú bị nhốt, vĩnh viễn gian cầm trong giấc mộng này. Không thể nào, không thể vào, cũng không thể ra. Vĩnh viễn tuyệt vọng trong rãi ruộng. Ôn hình, ôn hình, ôn hình. Một âm thanh vừa xa lạ, vừa quen thuộc từ sâu trong tâm trí của cô chuyển đến, nhẹ nhẹ chuyển vào tai ôn hình. Có phải là đã từng nghe qua? Ở đâu? Vì sao không nghĩ ra? điểm sáng nhỏ vụn không biết từ đâu bay tới chiếu rọi trên người ôn hình ánh mặt trời ấm áp xoa dịu bớt nỗi đau của cô một thời trẻ tuổi mở ra trước mắt cô ôn hình không thấy rõ gương mặt đó lại biết rõ tuổi trẻ của anh như vậy thành xuân tràn ngập phấn chấn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net